quayquet.co Qua sách nói.com.vn xin giới thiệu quý tính giả nhà hậu tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao gia, ốp lưng, vỏ, phim, tai nghe, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, cáp TV, cáp dữ liệu, linh kiện iPhone chính sách cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả phù hợp, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ. Vui lòng ghé đến, vui lòng khách đi. Anh Tú Hải đã tài trợ cho co sách nói thực hiện quyển sách Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ, tác giả Adam Kho, dịch giả Trần Văn Khoa, in chung vi, Trường Việt Hương, nhà xuất bản phụ nữ ấn hành năm 2010. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng, dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách khác, phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Túng Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com.vn thực hiện truyện sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.quayweb.taythuc.com. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Chương 2: Những yếu tố thành công của doanh nhân triệu phú. Chắc bạn đang rất phấn khích với những điều tuyệt vời mà bạn có thể đạt được sau khi xây dựng một doanh nghiệp thành công, nhưng tôi buộc phải đưa bạn về với thực tế. Các nghiên cứu cho thấy, có khoảng 40% công ty sập tiệm ngay trong năm đầu khởi nghiệp. Con số này tăng lên gấp đôi là 80% trong 5 năm đầu. Trong số 20% công ty vượt qua cái ngưỡng 5 năm, Lai có khoảng 80% công ty không cầm cự nổi đến năm thứ 10. Nói cách khác, chưa đến 10% công ty thành công sau 10 năm. Không ít người nhìn vào những con số thống kê này mà bụng bảo dạ, nếu chỉ có 10% cơ hội thành công thì hà tất mình phải thử làm gì, chi bằng cứ đi làm thuê cho đến khi về hưu cho khỏe, khỏi phải lo nghĩ đễ rồi cũng chuốc lấy thất bại. Duy cho cùng thiên hạ có mấy người tin rằng mình đủ tài giỏi và bản lĩnh để nằm trong số 10% đó. Nhưng tiếp tục đi làm thuê chỉ mang lại ảo tưởng về sự an toàn. Đầu tiên tôi xin khẳng định với bạn rằng, việc đi làm thuê suốt đời không phải là cách an toàn và chắc chắn như cách đây vài chục năm. Thực tế trong tình hình kinh tế hiện nay, việc đi làm thuê còn chịu rủi ro cao hơn việc làm chủ. Vì sự an toàn tài chính cũng như sự nghiệp tương lai của bạn nằm trong tay người khác. Nhiều năm về trước khi thế giới vẫn còn rất khác bây giờ, các công ty, đặc biệt là những công ty đa quốc gia hùng mạnh hay những công ty chính phủ, bao giờ cũng là niêu cơm của thạch sanh, hứa vời rồi lại đầy. Chừng nào bạn còn thực hiện đúng bổn phận của mình và thể hiện lòng trung thành thì cứ đến hẹn lại lên. Bạn sẽ tuần tự được ngồi vào những chức vụ cao hơn cho tới khi bạn hạ cánh an toàn ở tuổi 55 hoặc 60. Dù nghỉ hưu nhưng bạn chẳng phải lo toan gì về tài chính nhờ chế độ lương hưu. Vào cái ngày xưa tươi đẹp ấy, kinh nghiệm và lòng trung thành được đền bù hậu hĩnh. Ngày nay, khi ta đi làm thuê cho ai đó, kể cả những công ty hùng mạnh nhất cũng chỉ mang lại ảo tưởng về sự bình vững trong một thời gian ngắn. Sự phát triển vượt bậc của xã hội hiện đại, hiện tượng chu kỳ khủng hoảng kinh tế ngày càng ngắn lại, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trên toàn cầu, sự sụp đổ của hàng loạt đế chế tài chính hùng mạnh đứng vững trong hơn 100 năm qua, chứng minh rằng ngày nay không công ty nào dám mạnh miệng đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bạn trong vòng 5 năm tới, chứ đừng nói tới cả đời. Như một quy luật tất yếu, kể từ lúc đầu quân cho một công ty Giá trị sử dụng của bạn sẽ càng lúc càng giảm cùng với tuổi tác của bạn. Lúc bạn vừa qua tuổi tứ tuần, đây cũng là lúc khả năng bị mất việc tăng lên. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc thải hồi này. Chẳng hạn khi công ty bạn cần phải giảm chi phí trong khủng hoảng hay bị sáp nhập với công ty khác. Và một ngày đẹp trời nào đó, ông chủ của bạn bỗng nhận ra, họ có thể thay thế bạn bằng một người khác trẻ hơn. Lãnh lương thấp hơn, lại sẵn sàng làm việc bất kể ngày đêm cho công ty. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đã là một quản lý cao cấp hay phó chủ tịch tại một công ty đa quốc gia, thu nhập cả triệu đô một năm, thì điều đó cũng không có nghĩa là bạn sở hữu chức vụ hay mức lương đó mãi mãi. Chức vụ và lương bổng là thứ có thể tuột khỏi tay bạn bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sự đảm bảo tài chính và tương lai của bạn nằm trong tay kẻ khác. Như vậy, việc bán sức lao động cho người khác không phải là cách an toàn. Trong khi ấy, nếu đứng ra kinh doanh, bạn làm chủ vận mệnh của chính mình, bạn có thể tự do làm những điều mình ao ước và việc có được sự đảm bảo về tài chính hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Riêng bản thân tôi luôn tâm niệm rằng, thà tự mình lái chuyến xe cuộc đời của mình, còn hơn là phó thác cả sinh mệnh của mình cho một ai khác. Việc trở thành doanh nhân thành đạt không chỉ khả thi mà còn dễ dàng đạt được nếu bạn biết cách Thật ra nằm trong top 10% doanh nghiệp thành công không chỉ là việc khả thi mà còn dễ dàng đạt được với điều kiện bạn biết cách. Với những gì từng trải qua, tôi hoàn toàn tin rằng dù bạn là ai thì cũng như tôi, bạn có tất cả mọi yếu tố để có mặt trong nhóm thiểu số thành công, chỉ cần bạn áp dụng đúng công thức đã khiến nhiều doanh nhân khác thành công. Lý do phần lớn mọi người thất bại trong kinh doanh không phải là vì họ thiếu thông minh, cũng không phải vì họ thiếu may mắn hay một khả năng đặc biệt nào đó, nguyên nhân cho tất cả các loại thất bại chỉ đơn giản là vì họ lặp đi lặp lại một số sai lầm cơ bản. Tuy vậy, bạn có thể tránh những lỗi này nếu đọc hết quyển sách này và áp dụng đúng những phương pháp và nguyên tắc trình bày trong sách. Hai yếu tố cơ bản dẫn đến thành công, tư duy kinh doanh và kỹ năng kinh doanh. Sau một thời gian nghiên cứu, hàng trăm công ty thành công cũng như những công ty thất bại và tư vấn cho nhiều công ty khác nhau. Tôi đi đến kết luận rằng, thành công trong kinh doanh không hề phụ thuộc vào tuổi tác, trình độ học vấn và phụ thuộc rất ít vào vốn liếng hay sự may mắn. Tất cả phụ thuộc vào hai yếu tố cốt lõi mà ai cũng có thể học được, đó là tư duy kinh doanh và kỹ năng kinh doanh. Ta hãy bắt đầu tìm hiểu yếu tố thứ nhất, tư duy kinh doanh. Yếu tố đầu tiên phân biệt một doanh nhân thành đạt với những người còn lại chính là tư duy hay cách suy nghĩ của họ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện một thực tế lập đi lập lại rằng, chủ những doanh nghiệp thành công có cách nghĩ rất khác những người còn lại. Trong khi đa phần mọi người khi được giao thêm việc thì bất mãn, khó chịu, thì người có óc kinh doanh và chí tiến thủ lại xem đó là cơ hội để rèn luyện, học hỏi và phát triển. Một người làm công ăn lương khi được cử đi học thì coi đó là khoảng thời gian bị lấy mất Trong khi người có óc làm chủ đánh giá đó là cơ hội đầu tư để nâng cao giá trị của mình. Nếu phần lớn những người bình thường khi đứng trước khó khăn thử thách thường tìm cách né tránh hoặc viện cớ để rút lui, thì người có óc kinh doanh lại không lùi bước. Họ chấp nhận khó khăn thách thức và nỗ lực tìm hướng giải quyết. Tư duy và cách nghĩ của chúng ta là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo thành công trong kinh doanh. Thực tế có thể nói rằng Thành công trong kinh doanh phụ thuộc 70% vào tâm lý và 30% vào chiến lược. Đó là vì cơ quan đầu não của chúng ta tác động đến mọi việc trên đời. Nó tác động trực tiếp đến suy nghĩ, hành vi và thái độ của bạn. Và những điều này cuối cùng lại ảnh hưởng đến kết quả mà bạn tạo ra. Sau đây là 3 đặc điểm quan trọng nhất trong tư duy của một doanh nhân triệu phú. Tư duy thứ nhất, đứng ra chịu trách nhiệm và có tinh thần làm chủ. Điểm chung đầu tiên mà tất cả những doanh nhân thành đạt đều có là việc đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả mọi việc. Mỗi khi tôi hỏi một chủ công ty, tại sao công ty của họ không thành công như mong đợi, tôi thường nhận được những câu trả lời như sau. À, thì tôi không tìm được người giỏi. Hay, mật tích rồi nhiều, thành ra có quá nhiều đối thủ. Hoặc là kinh tế suy thoái. Ngành của chúng tôi cạnh tranh ghê lắm. Thiên hạ dạo này không chi nhiều tiền mua sắm nữa. Tôi không đủ vốn, nếu có thêm tiền mọi thứ sẽ khác đi. Đối tác của tôi rất khó chơi, vận may dường như quay lưng lại với tôi. Tôi không có thời gian để tập trung cho tiếp thị, tôi không có đủ kinh nghiệm, tôi còn quá trẻ, tôi già mất rồi. Tất cả những lý do này tuy khác nhau về tình tiết, nhưng đều giống nhau ở nội dung cơ bản. Đó là tìm cách đẩy trách nhiệm cho một ai đó hay một điều gì đó. Phần lớn người đời với cách nghĩ của người đi làm thời, khi đứng trước một thất bại hay điều không như ý thường viện ra rất nhiều cớ và lời bào chữa để đổ lỗi cho ai khác hay điều gì khác chứ không phải là mình. Họ đổ lỗi cho nền kinh tế, cho chính phủ, cho đối thủ, cho sự may rủi, nhân viên kém cỏi, không trung thành và khách hàng khó tính đã gây ra những thất bại của chính mình họ cũng thường viện đủ lý do bào chữa như không đủ thời gian, không đủ tiền hay không có nhiều mối quan hệ. Việc đổ lỗi cho người khác tước đoạt sức mạnh của bạn. Một khi bạn còn mang nặng tâm lý muốn đổ lỗi cho người khác hoặc việc khác, đồng thời bào chữa cho mình, bạn sẽ không bao giờ thành công trong kinh doanh. Tại sao tôi dám nói chắc như vậy? Bởi vì khi đổ lỗi cho người khác hoặc việc khác, Bạn đã trao cho người đó hay việc đó toàn quyền kiểm soát kết quả của bạn. Một đồng thái như vậy thực chất tước đoạt sức mạnh và cơ hội hành động của bạn để đạt được điều mình mong muốn. Ví dụ, nếu bạn cho rằng nền kinh tế đi xuống có lỗi trong việc doanh thu công ty bạn sụt giảm, điều đó có nghĩa là nền kinh tế chính là kẻ điều khiển sự thành bại của công ty bạn. Vì bạn không thể làm gì để thay đổi nền kinh tế, nên điều đó cũng có nghĩa là bạn không thể làm gì được cả. Nếu tình hình kinh tế xấu đi, cơ hội thành công của bạn bằng 0. Tự trách đổ lỗi và bào chữa cho mình là kiểu tư duy nạn nhân và dễ hiểu là những người có cách nghĩ như vậy không thể thành công được. Nếu có thì cũng chỉ là ăn may, còn thất bại là điều cầm chắc mỗi khi hoàn cảnh khách quan không xảy ra đúng như mong muốn. Tinh thần chịu trách nhiệm mang đến cho bạn sức mạnh và quyền kiểm soát. Có phải nhiều doanh nhân thành đạt là bởi vì họ gom đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay nói cách khác là mọi việc đều xảy ra đúng như ý họ. Có đúng là những doanh nghiệp thành công là do họ bắt đầu vào lúc nền kinh tế đang lên, ngành mà họ tham gia đang bùng nổ hay nước nhà đang thịnh vượng. Có phải các đại gia đều bắt đầu với số vốn khổng lồ, may mắn tuyển được đội ngũ nhân viên năng động sáng tạo. Có phải họ đều có ngôi sao chiếu mệnh tốt? Chúng ta đều biết rằng, câu trả lời đúng cho những câu hỏi trên là không. Trái lại là khác, câu chuyện về đa số những công ty thành công nhất và bền vững nhất đều có một điểm chung, đó là ai cũng phải trải qua giai đoạn khởi đầu nan hết sức thử thách và chỉ những ai vượt qua được tất cả các chướng ngại vật mới về đích được. Khi Soichiro Honda bắt đầu công ty mang tên ông Honda, sau Thế chiến thứ 2, Nước Nhật đang ở vào thời điểm tồi tệ nhất sau khi thất trận, con nhà máy của ông thì bị trúng bom tới 2 lần. Vài năm sau, khi mới kịp hồi phục lại, nhà máy của ông bị phá hủy lần thứ 3 vì động đất. Khi Fresh Smith bắt đầu công ty chuyển phát nhanh Federon Express, các công ty tài chính đe dọa tịch thu những chiếc máy bay vận tải của ông để siết nợ vì ông không có tiền trả góp. Thật ra trong nguy có cơ, Cũng hoàn kinh tế cũng có thể là cơ hội cho những công ty khỏe mạnh có xuất bộc ra đời nhằm đứng ra giải quyết một vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu nào đó. Khi Richard Branson bắt tay vào xây dựng công ty hàng không, ai nấy đều bảo ông rằng ngành này đang thất thế và phần lớn công ty kinh doanh vận tải hàng không đều thua lỗ. Nhưng Virgin Atlantic của ông lại là con gà đẻ trứng vàng, dù sinh sau đẻ muộn. Nó vẫn đủ sức giành giật thị phần từ tay người khổng lồ đang dẫn đầu thị trường lúc đó là British Airways. Trong khi ngành xiếc đang ở thời điểm thoái trào và phần lớn các đoàn xiếc đều thua lỗ, một phải đóng cửa thì Circus Tison lại có một thời kỳ phồn thịnh nhất với mức tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử của công ty. Bản thân đối tác của chúng tôi là TGM cũng phát triển mạnh mẽ ở hai lĩnh vực xuất bản và đào tạo tại Việt Nam. Trong khi hai lĩnh vực này được xem là đang tiến gần đến bão hòa, cũng như gặp nhiều khó khăn trong năm 2009. Sao lại có những người lội ngược dòng thành công như vậy? Đó là vì họ là những người không cho phép bất cứ ai hoặc bất kỳ tình huống khách quan nào kiểm soát số phận của mình. Chính lối suy nghĩ và hành động như thế Cho phép họ có được sức mạnh xoay chuyển tình thế và đạt kết quả tốt. Nếu có điều gì không ổn với doanh nghiệp thì vấn đề xuất phát từ người lãnh đạo. Chủ của những doanh nghiệp thành công cho rằng, nếu có vấn đề nảy sinh trong công ty thì đó là vì họ làm một việc gì đó chưa đúng cách. Họ tin rằng mình là người kiểm soát 100% sự thành công và lợi nhuận của công ty. Họ biết rằng, nếu có vấn đề gì đó với khách hàng Thì đó là vì họ chưa biết cách quản lý và chăm sóc khách hàng, rằng doanh thu giảm sút là do họ chưa biết tiếp thị đúng cách. Nếu có trục trặc về tiền bạc là vì họ chưa hiểu rõ về tài chính. Tương tự, nếu có vấn đề nảy sinh trong hoạt động của công ty là do họ lãnh đạo và huấn luyện đội ngũ quản lý điều hành chưa tốt. Nếu vấn đề thuộc về nhân sự thì là do họ chưa làm tốt khâu tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ nhân viên. Bằng cách kiểu toàn bộ trách nhiệm cho việc làm của mình, bạn lấy lại quyền chủ động rằng bạn chứ không phải ai khác là người tạo ra kết quả, dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều đó có nghĩa là bạn có năng lực để thay đổi nó. Người với tư duy làm chủ có niềm tin không lay chuyển rằng, để thay đổi thế giới, tôi phải thay đổi trước. Tôi đã chịu trách nhiệm 100% cho kết quả của mình và thay đổi vận mệnh như thế nào. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện đã xảy ra với tôi. Năm 2002, tôi bắt đầu phổ biến khóa học có tên Những mô thức thành công, Patterns of Excellence, POE, do tôi và đối tác Stockton cùng thiết kế và phát triển. Đây là một chương trình phát triển bản thân, dùng những kiến thức về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP giúp người học phát triển năng lực tư duy, khả năng giao tiếp để đạt được thành công mong muốn. Chương trình tung ra đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn và nhiều người có nhu cầu cải thiện kỹ năng của mình để tăng tính cạnh tranh cho công việc. Trong giai đoạn khó khăn khủng hoảng, dường như người ta rất cần những khóa huấn luyện như những mô thức thành công để tạo cho họ động lực và lòng tự tin nhằm vượt qua thử thách trước mắt. Tính thì tính như thế, nhưng trong buổi giới thiệu đầu tiên về khóa học, chúng tôi đã thất bại thảm hại với chi phí 6000 đô cho quảng cáo và 600 đô thuê địa điểm nói chuyện, chúng tôi chỉ có đúng 1 người đăng ký trong số 120 khách hàng tiềm năng tham dự buổi nói chuyện miễn phí. Sau kinh nghiệm e-jay này, tôi chủ trì một buổi họp, trong đó tôi khuyến khích tất cả nhân viên nêu ra những lý do khiến khách hàng ngoảnh mặt lại với chương trình. Nhiều ý kiến đưa ra, có người nói, do suy thoái, thời buổi khó khăn làm gì có ai dám bỏ ra 2000 đô cho một khóa học cơ chứ. Lại có ý kiến cho rằng Đó là vì sếp trẻ quá, lúc ấy tôi mới 28 tuổi, trong khi phần lớn cử tọa đều trong độ tuổi 30 đến 40, họ không nghĩ là sếp có đủ kinh nghiệm. Cũng có người cho rằng, có thể vì chúng tôi không chọn ngày hoàng đạo nên gặp xui xẻo, nhưng tôi không thể chấp nhận những lý do như thế, đối với tôi đó chỉ thuần túy là những lời bào chữa phụng về cho thất bại của chính mình. Rõ ràng tôi không thể làm cho mình già đi hoặc thay đổi nền kinh tế, hoặc năng nỉ để ngôi sao may mắn chiếu về phía mình. Tại sao lại tập trung vào những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn? Làm như thế chỉ mang đến cảm giác mình là kẻ vô dụng, bất lực như một con rối trong tay kẻ khác. Thay vì thế tôi đi đến kết luận, lý do khiến 119 người kia không đăng ký học là vì các tôi trình bày chương trình chưa đạt, chưa khiến cho họ thấy chương trình này hữu ích với họ như thế nào. Tôi nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm cho thất bại đầu đợt này. Sau khi lấy thông tin phản hồi từ khách hàng, tôi tìm ra 3 lý do chính khiến họ không ghi danh vào khóa học. Một là tôi chưa làm cho khách hàng cảm thấy nhu cầu bức thiết phải nâng cấp kỹ năng của bản thân. Hai là họ có nỗi e ngại mơ hồ rằng chương trình sẽ không có tác dụng với họ. Và cuối cùng, tôi chưa chứng minh được những phương pháp giới thiệu trong khóa học sẽ mang lại lợi ích cho họ. Với các nể như vậy, tôi quyết định thay đổi nội dung bài thuyết trình, chi thêm tiền cho quảng cáo và tổ chức một buổi nói chuyện miễn phí khác. Lần này tôi tập trung giải thích tại sao các phương pháp lập trình ngôn ngữ tư duy có thể giúp họ tăng cường giá trị lao động của bản thân, khiến họ có kỹ năng giao tiếp hiệu quả hơn và dẫn đến việc gia tăng thu nhập. Tôi loại bỏ mối nghi ngờ về chất lượng chương trình bằng lời cam đoan sẽ hoàn tiền 100% nếu họ không hài lòng với khóa học và tạo cảm giác gấp rút bằng món quà trị giá 500 đô nếu họ đăng ký ngay lập tức. Lần này có 13 trong số 100 người nghe đăng ký, tỷ lệ thành công là 13%. Tôi tiếp tục hoàn thiện chiêu thức bán hàng của mình. Lượng người đăng ký tăng lên, tới thời điểm tổ chức chương trình đầu tiên đã có 50 người tham gia. Từ đó đến nay đã có hàng ngàn người tham dự chương trình thay đổi cuộc sống này. Sóng gió đầu tiên Đối mặt với thử thách lần thứ nhất. Tứ thế cho đến năm 2005, khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại, thị trường chứng khoán và bất động sản bắt đầu bùng nổ. Nếu nền kinh tế suy thoái kèm theo thất nghiệp, giảm lương thì vào giai đoạn phục hồi kinh tế, thị trường lao động trở nên khan hiếm và nhu cầu về nhân lực tăng cao, lương bổng cũng tăng theo. Bạn nghĩ xem chuyện gì xảy ra với chúng tôi? Lượng người đăng ký vào chương trình những mô thức thành công bắt đầu giảm rõ rệt. Thiên hạ bận rộn với những cơ hội việc làm nên không còn thời gian tham gia một chương trình kéo dài 4 ngày nữa. Còn một lý do khác, nhiều công ty bung ra kinh doanh, nhân lực thiếu nên chẳng cần phải mài dũa kỹ năng của mình, mọi người vẫn dễ dàng kiếm được việc với đồng lương kha khá. Vì thế nhiều người nghĩ rằng chẳng cần nhọc công đi học làm gì khi công việc trở nên dễ kiếm hơn. Những mô thức thành công dường như bị loại khỏi danh sách những việc cần làm ngay. Bạn nghĩ sao? Tôi chọn các lỗ hổng cho nền kinh tế khởi sắc, thu nhập của người lao động tăng và lịch làm việc bận rộn của khách hàng, nên khóa học của mình vắng khách chăng? Một lần nữa, làm như vậy cũng không thể khiến doanh số và lợi nhuận của công ty tăng lên. Thay vì thế, tôi quyết định đứng ra chịu trách nhiệm rằng chương trình mà tôi đưa ra không còn phù hợp nữa không phải tạo ra một chương trình mới thích ứng hơn với bối cảnh hiện tại, bởi vì thị trường chứng khoán đang bùng nổ, thiên hạ dồn tiền vào đầu tư ở kênh này. Tôi tính toán rằng, thay cho nội dung phát triển bản thân, tôi nên cung cấp các chương trình dạy người ta cách quản lý tài chính cá nhân và các hạng mục đầu tư. Và ý tưởng về một sự thay đổi đã được đền bù hậu hĩnh. Các chương trình có tên như Wealth Academy, khóa học làm giàu, Wy Academy Trader, khóa học đầu tư chứng khoán. Wy Academy Forest, khóa học kinh doanh ngoại hối. Và Wy Academy Options, khóa học kinh doanh quyền chọn rất hút khách, đem lại nguồn doanh thu cao hơn 80 lần so với chương trình những mô thức thành công. Nếu tôi đổ lỗi cho những lý do bên ngoài và không nhận trách nhiệm cá nhân, hẳn công ty chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận lên mấy chục lần như vậy và chúng tôi chắc hẳn vẫn mắc kẹt với một chương trình rất hay nhưng không còn sinh lợi được nữa. Sóng gió tiếp theo, đối mặt với thử thách lần thứ hai. Cho phép tôi chia sẻ với bạn một thử thách khác mà tôi đã vượt qua. Trong vòng nhiều năm, chúng tôi tổ chức hai chương trình thành công vượt bậc và có tiếng vang ra ngoài biên giới Singapore. Đó là các chương trình mang tên Thiếu nhi siêu đẳng, Super Kid và Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy I am give, so I do, cho học sinh Singapore vào các dịp hè. Ở Singapore, học sinh được nghỉ hai đợt vào tháng 6 và tháng 12. Nhìn chung các bậc phụ huynh sẵn lòng gửi con em mình đi học chương trình bốn ngày nhằm giúp cải thiện thái độ và kết quả học tập của chúng. Thật là nhất cử lưỡng tiện, con em họ vừa có những hoạt động bổ ích để khỏi xa vào những trò chơi vô bổ, thậm chí có hại trong dịp hè lại vừa có động lực học tập tốt hơn, chính vì vậy thị trường cho các chương trình này phát triển mạnh và mang lại nhiều lợi nhuận. Vài năm trôi qua, nhiều trường có đồng thái đứng ra tổ chức những hoạt động hè cho học sinh của mình. Cảnh học sinh tấp nập đến trường vào những ngày hè không còn lạ lẫm nữa. Thôi thì có đủ các loại hoạt động cho các em tham gia, như là trang điểm, thi đấu thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, các chương trình mồi dưỡng, đi tham quan, vân vân. Sự thay đổi này có ảnh hưởng tới các chương trình hè của chúng tôi không? Dĩ nhiên rất nhiều nữa là đằng khác. Giờ đây phụ huynh cảm thấy khó mà gửi con đi học chương trình 4 ngày của chúng tôi, vì con cái họ phải tham gia các hoạt động gắn với nhà trường. Điều này cũng tác động trực tiếp đến cần câu cơm của các đối thủ cạnh tranh với tôi, buộc họ phải thu nhỏ quy mô kinh doanh và mất khá nhiều tiền. Nhiều công ty còn phải đóng cửa. Đoán xem phần lớn chủ công ty này phản ứng như thế nào trước sự việc này. Họ đổ lỗi cho ông nhà trường đã đứng ra tổ chức những hoạt động hè và giết chết các khóa học bổ trợ của họ. Riêng tôi đã thấm nhận bài học rằng, để thành công bạn phải nhận lãnh trách nhiệm trong tất cả mọi việc, rằng thị trường chưa hiểu rõ về sự độc đáo trong chương trình của tôi. Thay vì hậm hực với ông nhà trường, tôi quyết định lập ra bộ phận chịu trách nhiệm làm việc với các trường đến có cửa Tân Trương để giới thiệu chương trình của mình. Vì nhiều trường học muốn học sinh của mình tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng sống cao cấp hơn, nên công ty tôi có thể là đơn vị thầu dạy chương trình này thay cho họ. Một lần nữa, đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Trong vòng vài năm, chúng tôi đã chiếm lĩnh thị phần rất tốt. Hiện tại cứ 3 trường ở Singapore thì có 1 trường đưa chương trình của tôi vào trường của họ. Chưa hết doanh thu tạo ra từ sự chuyển hướng này Còn cao hơn nhiều so với con số ban đầu. Từ con số đào tạo khoảng 2000 học sinh ở Singapore một năm, nay chúng tôi đã huấn luyện cho hơn 36.000 học sinh hàng năm thông qua việc hợp tác với các trường học. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định và hành động của bạn với tư cách người làm chủ hay người lãnh đạo cao nhất. Thế nên sẽ chỉ mất thời gian và chẳng có ít lợi gì nếu mất công đi tìm lý do bên ngoài cho kết quả kinh doanh của bạn. Để mọi việc thay đổi, tôi phải thay đổi trước. Nếu bạn đang điều hành một công ty và gặp phải nhiều vấn đề, bạn hãy xem đó là thử thách mà bạn phải đối mặt và vượt qua. Nếu muốn thấy công ty ăn nên làm ra với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt, bài tập kế tiếp sẽ giúp bạn làm điều này. Trong cột đầu tiên của bảng biểu, dưới dòng lỗ lỗi Hãy viết ra tất cả những lý do cản trở công ty bạn đạt được mục tiêu. Trong quá khứ, bạn thường viện ra lý do hoặc đổ lỗi cho những nguyên nhân nào về những trục trặc hoặc thất bại trong kinh doanh của mình, như là nhân viên lười biếng, đối thủ ma mạnh sừng sỏ, các quy định chưa hợp lý của các cơ quan chức năng, nền kinh tế xuống dốc hay phát triển quá nhanh. Trong cột tiếp theo, chịu trách nhiệm Tôi muốn bạn viết ra cách thức bạn có thể đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cho kết quả kinh doanh của mình. Nói cách khác, bạn đã tạo ra kết quả này từ những quyết định và hành động nào? Hãy nhớ rằng chỉ khi nào bạn thừa nhận vai trò của mình trong mọi việc, bạn mới có năng lực để thay đổi chúng. Trong cột cuối cùng hành động, hãy viết ra những gì bạn cần làm ngay để thay đổi kết quả kinh doanh. Nhưng trước khi bạn thực hiện bài tập này, cho phép tôi kể lại việc tôi đã làm gì để giúp cho một trong những khách hàng của mình, vượt dậy công ty đang làm ăn bết bát. Tinh thần đứng mũi chịu sào đã giúp Alex vượt dậy công ty như thế nào? Trong một khóa học đào tạo về kinh doanh của tôi, một học viên đến gặp tôi cho biết, anh không thể tuyển được người giỏi về làm việc cho mình. Nếu tôi tuyển được những người như vậy, có phải công ty tôi đã thành công hơn nhiều không? Anh than thở. Khi tôi hỏi thì anh giải thích kỹ hơn. Rằng lúc đầu nhân viên của anh, hai nấy đều rất phấn chấn, nhưng vài tháng sau họ mất dần động lực và nhiệt tình ngồi lạnh. Rằng nói chung người của công ty làm việc thiếu hiệu quả, kết quả không ổn định và chỉ ngồi đó chờ chỉ thị của cấp trên. Vấn đề không dừng ở đó, anh cay đắng cho biết, mỗi khi tìm được ai đó làm việc tốt thì chỉ vài tháng sau họ lại tắt tận trời bỏ công ty. Tôi giải thích cho Alex hiểu, là người đứng đầu anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của nhân viên. Nếu muốn người của mình thay đổi, anh phải thay đổi trước. Như bạn có thể đoán được, nghe tôi nói thế, anh lập tức dậy nảy lên rằng, sao anh lại phải chịu trách nhiệm cho đội ngũ nhân viên vừa kém cỏi vừa thiếu động lực chứ? Để thuyết phục được Alex, tôi bắt đầu tìm hiểu cách anh điều hành công ty cũng như quản lý nhân viên để phát hiện những vấn đề mà anh vô tình tạo ra phá ra lý do khiến nhân viên có tư tưởng không ổn định và làm việc không hiệu quả, là vì công ty anh không hề có quy trình tuyển chọn kỹ càng để tìm đúng người đúng việc. Alex không dành nhiều thời gian vào công đoạn tìm kiếm, phỏng vấn và kiểm tra nhân viên. Công ty anh cũng chẳng có những chuẩn mực và nội quy rõ ràng, còn công tác huấn luyện nhân viên lại bị xem nhẹ. Lý do khiến cấp dưới của anh tỏ ra ù lì thụ động là vì anh áp đặt mệnh lệnh từ trên xuống mà không chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới hay cho họ một mức độ quyền hạn nào đó. Cuối cùng, sở dĩ những người giỏi thường khăng khối ra đi là vì có làm tốt mấy họ cũng chẳng được đãi ngộ hay đề bạt lên chức vụ cao hơn, nặng lòng họ đành trời bỏ công ty. Sau nhiều lần tư vấn cho Alex, tôi đã giúp anh hiểu rằng, nếu muốn thu hút và giữ chân người tài, Trước hết anh phải là nhà quản lý giỏi, anh phải tạo môi trường làm việc tốt với những quy định rõ ràng và phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần làm việc tốt. Ares hiểu rằng anh phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề của công ty mình và bắt tay vào thực hiện từng bước để tạo ra một đội ngũ nhân lực giỏi. Anh rót tráo dứt điểm những phần việc như sau: Làm tốt công tác phỏng vấn và chọn lựa kỹ càng để tuyển được những người có đam mê tham vọng và có động lực làm việc tốt. Chuẩn hóa quy trình làm việc, tạo ra môi trường làm việc tốt và thường xuyên giữ mối quan hệ hai chiều với nhân viên qua những buổi họp cũng như huấn luyện. Đưa ra chính sách thưởng phạt hợp lý, khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn mong đợi. Ví dụ, ai có sáng kiến đề xuất và thực hiện một dự án tốt sẽ được chia lợi nhuận theo một tỷ lệ nào đó và được thưởng theo quý. Tổ chức trao đổi hoặc họp mặt hàng tháng với nhân viên để hiểu rõ hơn mục tiêu, nhu cầu Những vấn đề nảy sinh trong công việc và đánh giá về cách thức thực hiện cũng như kết quả công việc của họ. Chuyện gì sẽ ra sau những thay đổi này trên cả tuyệt vời? Thái độ và kết quả làm việc của nhân viên anh thay đổi hoàn toàn. Họ làm việc nhiệt tình hơn, hiệu quả hơn và cũng năng động hơn. Tiếng lành đồn xa, nhiều người giỏi đến đầu quân cho công ty anh hơn, nhờ vậy mà mức độ hài lòng của khách hàng và doanh thu công ty anh được nâng cao lên rất nhiều. Bây giờ Bạn hãy dành một khoảng thời gian thích hợp để hoàn thành bài tập này bạn nhé. Bạn đã làm xong bài tập ở trên chưa? Tốt lắm, trước khi bắt đầu phần tiếp theo, bạn hãy nghe qua các làm bài tập này của một trong những học viên của tôi nhé. Cọc đỗ lỗi, đối thủ giảm giá và giành mất thị phần. Cọc chịu trách nhiệm. Tôi chưa đưa ra cho khách hàng những lợi ích đủ sức hấp dẫn. Cọc hành động sáng tạo cách thức mới để bán sản phẩm hay dịch vụ, giúp phân biệt công ty tôi với các đối thủ cạnh tranh. Cục đổ lỗi: Khách hàng thường bỏ đi. Cục chịu trách nhiệm: Tôi chưa xây dựng mối quan hệ tốt và thân thiết với khách hàng. Cục hành động: Xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết. Cục đổ lỗi: Thị trường đã bão hòa. Cục chịu trách nhiệm: Tôi không mở ra thị trường mới. Cục hành động: Mở chi nhánh ở những tỉnh thành khác, quảng bá trên internet. Cục đổ lỗi: Khách hàng không biết đến chúng tôi. Cục chịu trách nhiệm: Tôi chưa chú trọng đúng mức vào khâu tiếp thị và bán hàng. Cục hành động: Xây dựng đội ngũ bán hàng giỏi và các chiến dịch quảng cáo. Cục đổ lỗi: Không có nhiều tiền để quảng cáo. Cục chịu trách nhiệm: Tôi chưa khám phá ra những kênh quảng cáo rẻ hơn. Cục hành động: học những cách thức quảng cáo trên những phương tiện rẻ tiền hoặc miễn phí như blog, phòng chat, YouTube, vân vân. Xin thưa quý thính giả, Kho sách nói chấm cơm ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audio book để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì đó sinh nghìn năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu tiến người nghe cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm cho nên website tồn tại được ngày nào cái ngày đó mầm quý thính giả cảm thông cho nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập Bèo khuy lục sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng, tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm mông, như bóng thiều quang qua trước nó, chỉ thoáng một chút buồn là chu hoàn hành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kia non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi. Ưu minh nẻo trước xa khơi dậm về Trông ra bến thảm bờ mê Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương Ta vang các bụi trên đường Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả Trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi Về lời tâm nguyện một ngàn quyển audiobook Dương Tuấn Ngọc, 0986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 Duy thứ hai, quan niệm thất bại là mẹ thành công. Thật không may trở ngại lớn nhất trên con đường kinh doanh của mọi người, dù là bắt đầu một công ty mới, sáng tạo một sản phẩm mới hay bước vào một thị trường mới, chính là nỗi sợ thất bại. Bên cạnh đó, tâm lý thất vọng và bất lực khi đối mặt với những sai lầm, chính là gót chân A-C-L-E của đa số các doanh nhân. Trong khi đó những lần thất bại, những lúc thoái trào. Những nỗi thất vọng lại chính là những trở ngại buộc phải trải qua trong quá trình kinh doanh và làm giàu của doanh nhân. Ví như việc một con bướm để có bộ cánh rực rỡ sắc màu, nhất định phải trải qua giai đoạn làm một con sâu xấu xí vậy. Quá trình xây dựng bất kỳ công ty thành công nào thực ra là một quá trình kinh qua những thất bại, sai lầm, những lần bị từ chối phủ phàng và những thất vọng ê chề. Thứ hỏi trên đời này có mấy khi mọi việc diễn ra như mong đợi? Trên quãng đường ấy, Những ai mang căn bệnh sợ thất bại sẽ rơi rụng hết, chỉ còn lại những người có tinh thần lạc quan tự tin khi đối đầu với khó khăn thử thách. Đó là những người biến những việc bất như ý, những thất vọng thành bàn đạp cho sự thay đổi chiến thuật và củng cố sức mạnh của mình. Đây chính là lý do tại sao nhiều người được lập trình theo lối suy nghĩ một chiều, thường vội ngay lấy câu trả lời có sẵn và chỉ chờ đợi kết quả tốt nhất, thường thất bại trong kinh doanh. Một lần tôi đọc một bài báo nói về một thủ khoa ở một trường phổ thông. Cô bé đã cóc khi chỉ đạt được 7 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp. Cô thất vọng vì thiếu điểm 10 thứ 8. Cô không thực sự hoàn hảo trong hồ sơ xin cấp học bổng mà cô nhắm tới. Đọc xong bài báo đó, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô bé. Không phải vì cô không đạt đủ 8 điểm 10 một cách trọng vẹn, mà bởi vì tôi biết rằng nếu vào lúc này cô không chịu nổi sự bất toàn nhò nhỏ đó thì mai này cô sẽ khó thành công trong bất kỳ nghề nghiệp nào mà cô lựa chọn. Mông manh yếu ớt như thế, cô sẽ dễ gục ngã trước những thất bại và thất vọng lớn hơn trước khi về đích thành công. Tôi tin rằng, để thành công trong bất cứ việc gì, đầu tiên ta phải dám chấp nhận khả năng có thể phải nếm trải những quả đắng của thất bại, lầm lỡ, đổ bể. Thành công không bao giờ là một đại lộ thẳng tắp rợp bóng những hàng cây. Nếu biểu diễn trên đồ thị Thì đó là con đường răng cưa, trồi lên sụp xuống đầy kịch tính. Đúng thế, chặng đường đi tới thành công bao giờ cũng ngoằn ngoèo khúc khuỷu với bao nhiêu chướng ngại và bạn, với tư cách là người bộ hành vừa mới vượt qua được đỉnh núi này thì đã thấy trước mặt ngọn núi khác sừng sững hiện lên. Tiểu sử của hầu hết các doanh nhân thành đạt, trong đó có tôi, cho thấy những thăng trầm và không ít lần thất bại cay đắng trước khi họ đạt được giấc mơ của mình. Chúng ta hãy cùng điểm qua. Trong quá trình gây dựng công ty Disney, Juan Disney đã đến mức gần phá sản tổng cộng 12 lần để cuối cùng xây dựng được một trong những công ty giải trí lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử. Donald Trump từng hai lần đứng trên bờ vực phá sản trong ngành kinh doanh mà ông giỏi nhất là bất động sản trước khi đạt đến danh hiệu ông vua bất động sản và danh tiếng như bây giờ. Ông cũng là chủ chương trình người tập sự The Apprentice nổi tiếng trên toàn thế giới. Lim Tong Jong, người sáng lập ra Emporium, tiên bố phát sáng ở tuổi 72 với món nợ lên đến hàng triệu đô, nhưng ông không chịu bó tay ở cái tuổi thất thập, cổ lai hy mà lập ra một công ty khác và dựng lại cơ nghiệp của mình ở tuổi 82. Kim Quang Hồ lập ra Christy Technologies Thì sản phẩm đầu tiên của ông, Superbit 99 là một thất bại lớn, tiếp theo là một chuỗi những thất bại khác. Nhưng chính nhờ rút ra kinh nghiệm ở những lần thất bại đó mà sản phẩm Sau plaster thành công như một hiện tượng, giúp công ty ông kiếm được hàng tỷ đô. 9 năm sau, khi Steve Jobs bắt đầu và xây dựng công ty Apple vang danh bốn biển, ông bị đẩy ra khỏi con thuyền mà chính ông xây dựng và làm cho nó lớn mạnh chưa dừng lại ở đó, công ty tiếp theo mà ông sáng lập, Nest Computers, lại là một thất bại thảm hại khác. Nhưng rồi Pixar của ông ra đời, hiện nay là hãng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Giúp ông như một người hùng quay trở lại vực dậy Apple đang trên bờ vực phá sản, làm cho nó trở thành một trong ít doanh nghiệp công nghệ thông tin thành công nhất hành tinh. Danh sách những người biến thất bại ban đầu thành thành công chung cuộc còn kéo dài ra mãi. Tại sao thất bại lại làm mẹ thành công? Câu hỏi đặt ra là tại sao phần lớn doanh nhân có được thành công hôm nay đều kinh qua chuỗi thất bại trước đó. Tôi tin rằng, để thành công trong kinh doanh, bạn phải trải qua những bài học và kinh nghiệm đau thương, tựa như để có những hạt gạo trắng ngần phải trải qua quá trình xay xát đau đớn vậy. Trong thế giới kinh doanh, những bài học như vậy không đến từ sách vở, như trong trường hợp Mà là những kinh nghiệm thất bại ngoài đời. Khi thất bại trong một việc gì đó, chúng ta sẽ biết được cái gì làm được, cái gì không làm được. Liên tục học hỏi và rút kinh nghiệm từ những gì không hiệu quả và thay đổi chiến lược. Cuối cùng chúng ta sẽ đi đến thành công. Ri cho cùng, thành công xuất phát từ quá trình liên tục điều chỉnh, sửa chữa để có những phương pháp và quyết định đúng đắn. Một quyết định đúng chỉ đến từ những gì mà chúng ta thật sự trải qua và kinh nghiệm quý giá nhất kìa là thay thường tới từ những quyết định sai lầm và bạn phải trả giá. Tuy nhiên, bao giờ cũng có những việc chúng ta có thể làm để giảm thiểu những sai lầm và thất bại. Đó là lý do tại sao tôi viết quyển sách này, đó cũng là lý do tại sao việc nghiên cứu hồi ký và tự truyện của những doanh nhân huyền thoại lại quan trọng đến vậy, bởi vì khi nhìn lại chặng đường gập ghềnh đi tới thành công, họ sẽ tổng kết những kinh nghiệm thất bại, sai lầm và hướng dẫn bạn cách tránh những cái hố đó. Tuy vậy dù bạn học được bao nhiêu từ sách vở và người khác thì không bài học nào thiết thực hơn bài học từ chính thực tế kinh doanh và lao vào cuộc của bạn. Đó là cái mà ông bà ta gọi là trường đời. Bí quyết để vượt qua thất bại và thất vọng. Vậy những doanh nhân thành công đã chuẩn bị cho mình như thế nào để đối mặt với những thất bại và sai lầm của chính mình? Họ là những người sinh ra đã đầy bản lĩnh, không biết sợ, không sức mẻ một chút niềm tin vào mình, hay không bao giờ bồn bã trước những thất bại ư? Tất nhiên là không có chuyện như thế, thất bại là một nỗi đau và là người ai cũng biết đau và sợ đau, khác biệt là ở chỗ họ học được cách tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể nói với bạn rằng, doanh nhân cũng sợ thất bại như tất cả mọi người, thậm chí còn sợ hơn vì họ đã đầu tư đô thi cả cuộc sống của mình vào đó. Họ cũng cảm thấy nỗi thúc bách muốn bỏ chạy khi gặp khó khăn, đặc biệt là ở chỗ họ có cách định nghĩa riêng về thất bại. Trong khi những người bình thường định nghĩa thất bại là khi mình không có được kết quả như mong muốn, rồi để cảm giác tồi tệ và sợ hãi đến mức cạch đến già, ngự trị trong lòng mà không dám đặt ra một mục tiêu nào nữa, cũng giống như cô bé Thủ Hoa, cho rằng Mình thất bại khi chỉ đạt được 7 điểm 10 chứ không phải cả 8. Nếu tôi cũng định nghĩa thất bại theo cách ấy, chắc chắn tôi sẽ không có đủ dũng khí để tiếp tục làm việc và đưa ra phương pháp mới dẫn dắt công ty đến vị trí như ngày hôm nay. Chắc hẳn tôi đã cảm thấy thua đứt đuôi con nòng nọc và bỏ cuộc khi chỉ có một người duy nhất đăng ký khóa học những mô thức của thành công vào lần giới thiệu đầu tiên và tôi cũng có thể chấp nhận thất bại khi nhiều nhà xuất bản từ chối không in quyển sách đầu tay của mình, tôi tài giỏi, bạn cũng thấy. Không có thất bại, chỉ có bài học kinh nghiệm. Trong khi ấy những doanh nhân thực sự đều tin rằng, khi không đạt được mục tiêu thì đó không phải là thất bại, mà chỉ là bài học kinh nghiệm. Họ học hỏi từ kinh nghiệm ấy để thay đổi, điều chỉnh cách thức tiến hành cho đến khi thành công mới thôi. Họ tin rằng họ chỉ thất bại khi từ bỏ việc đang làm hay ước mơ đang ấp ủ, một khi không bỏ cuộc, họ là kẻ bất khả chiến bại. Dĩ nhiên khi bạn có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, những thất vọng, sai lầm, trở ngại, thậm chí thất bại chỉ là tạm thời. Nhiều doanh nhân thành đạt tin rằng, thất bại lớn nhất chính là không làm gì cả. Wayne Gretzky, cầu thủ khúc côn cầu giỏi nhất thế giới có câu nói: Bạn mất trắng những cú đánh mà bạn không bao giờ thực hiện. Niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Điều quan trọng nhất chính là nuôi dưỡng niềm tin tưởng sắt son rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi bạn có đủ quyết tâm kiên bằng được cách giải quyết vấn đề. Thiếu đi niềm tin không gì lay chuyển ấy, bạn sẽ không có đủ nội lực để vượt qua tất cả những thử thách trên con đường về đích. Khi nghiên cứu và học tập tác tư duy của những nhà lãnh đạo và doanh nhân lớn trên thế giới, đã phát hiện ra rằng tất cả những người này đều có niềm tin vững như bàn thạch rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Khi trở ngại xuất hiện bất kể họ đã nỗ lực như thế nào thì trong nguy có cơ, nghĩa là bất cứ thất bại sai lầm nào cũng mang trong nó một may mắn tiềm ẩn. Niềm tin này tiếp thêm cho họ sức mạnh để vững bước tiếp tục cuộc hành trình, trong khi đa số những người khác bỏ cuộc giữa chừng. Có một điều tốt đẹp dành cho bạn trong quyển sách này. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những bài học quan trọng nhất mà bạn cần nắm được để giảm thiểu thất bại và rút ngắn đoạn đường về đích. Tư duy thứ ba, liên tục và không ngừng sáng tạo. Bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi, tại sao 80% công ty có thể tồn tại trong vòng 5 năm đầu tiên lại thất bại trong vòng 5 năm tới? Lý do là vì nền kinh tế thị trường thay đổi liên tục. Do đó những mặt hàng hái được ra tiền hôm nay có thể không còn mang lại lợi nhuận trong vòng 3 hay 5 năm tới. Nếu bạn vẫn làm việc theo cùng một công thức và cho rằng mọi thứ vẫn theo một trật tự cũ, bạn sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Là một doanh nhân thành công có nghĩa là bạn phải sáng tạo không ngừng, bạn luôn phải tìm cách vượt qua chính mình bằng những sáng kiến cải cách trong hoạt động kinh doanh, hậu tiếp thị và xây dựng hình ảnh công ty. Trong kinh doanh dậm chân tại chỗ có nghĩa là chết. Một doanh nghiệp cần phải được cải tiến liên tục để có mức độ tăng trưởng cao. Bill Gates từng phát biểu, chìa khóa dẫn tới thành công trong kinh doanh chính là không ngừng đổi mới và tự làm lỗi thời chính những sản phẩm cũ của mình bằng những sản phẩm tiên tiến hơn của mình. Nếu một doanh nghiệp không làm được điều đó, sớm muộn gì đối thủ cũng sẽ làm. Đó là lý do tại sao vừa tung ra một phần mềm như Windows, Microsoft đã bắt tay ngay vào làm phiên bản tiếp theo có nhiều tính năng hơn và cái sau bao giờ cũng ưu việt hơn cái trước, như ta có thể thấy qua Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, vân vân. Peak Gate là người hiểu rõ rằng, ngay khi họ ngủ quên trên chiến thắng và ngừng sáng tạo, các công ty khác sẽ tạo ra phần mềm tốt hơn và cướp đi thị phần của họ. Điều như vậy vẫn thường xảy ra với những công ty không kịp thời làm mới mình. Trong thập niên 1990, Motorola là hãng sản xuất điện thoại làm mưa làm gió trên thị trường. Điện thoại của Motorola có thiết kế đẹp nhất với công nghệ tiên tiến nhất. Rất nhiều người trong đó có tôi muốn sở hữu một chiếc điện thoại Motorola. Và năm 1994 thì phần toàn cầu của nó là 60%. Motorola của ngày hôm nay thì sao? Miếng bánh toàn cầu của họ chỉ còn 9,5% vào năm 2008 và bộ phận sản xuất điện thoại di động bị lỗ 418 triệu đô Mỹ trong quý 1 năm 2008. Cái gì đã làm cho người hùng này sa sút đến thế? Thế giới công nghệ đã thay đổi từ sóng sang công nghệ số, mà Motorola vẫn đụng đỉnh trên đỉnh vinh quang của ngày hôm qua. Trong khi ấy, Nokia và Sony Ericsson tỏ ra nhanh nhạy hơn, sáng tạo hơn, đã cho ra đời nhiều mẫu thiết kế đẹp hơn và tiện dụng hơn với những phần mềm vượt trội. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi họ đã lấy đi một phần lớn thị phần và lợi nhuận của Motorola. Bạn có biết công cụ tìm kiếm trên mạng đầu tiên là gì không? Đó là Google, Yahoo, hay MSN. Thật ra không phải công ty nào trên đây cả. Công cụ tìm kiếm đầu tiên trên thế giới là AltaVista. Nhiều người có thể chưa từng nghe tới cái tên này, chỉ vì đó là trang web lạc hậu ít người vào thế mà nó đã vang bóng một thời, thực tế nhiều công ty từng dẫn đầu thị trường chỉ cần lơ là công tác đổi mới sáng tạo trong một thời gian ngắn là bị xóa sổ hoặc phải bán đi cho đối thủ. Điều này đã đang và sẽ xảy ra với tốc độ nhanh hơn với những người đứng đầu mà tin tưởng một cách ngốc nghếch và kiêu ngạo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là tối ưu và rằng không cần phải chữa một con gà đang đẻ trứng vàng. Khi Anita Vista tục hậu cũng là lúc cơ hội mở ra cho Yahoo nhảy vào và chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu rồi điều gì xảy ra? Một thời gian sau, Yahoo tỏ ra chậm và yếu trong việc mở rộng dịch vụ tìm kiếm và dịch vụ quảng cáo, thế là có chỗ cho Google, một công ty tìm kiếm mới ra lò nhảy vào và tước mất 70% thị phần, để lại 30% cho những trang web tìm kiếm khác chia nhau. Trong một thị trường thay đổi liên tục như ngày hôm nay, Một gã khổng lồ cũng có thể gục ngã trong vòng chưa tới 5 năm nếu họ ngừng sáng tạo và nỗ lực tìm những phương cách mới để kinh doanh. Thay vì coi điều này như một đỉnh núi khó vượt qua, hãy xem nó như một cơ hội cho bạn vượt lên trong cuộc đua. Điều này có nghĩa là bao giờ cũng có cơ hội cho công ty tí hon của bạn lách lên phía trước, chiếm lĩnh vị trí của những người khổng lồ. Tại sao không? Vấn đề đơn giản là ở chỗ, hãy tìm cách phục vụ khách hàng tốt hơn hẳn họ. Xin nhấn mạnh lần nữa, nếu bạn không liên tục sáng tạo và đổi mới, bạn sẽ khó lòng trụ lại được sau 10 năm. Tôi khẳng định với bạn rằng, nếu công ty của chúng tôi không thường xuyên đổi mới chương trình, mở rộng quy mô và nhảy vào những thị trường khác như Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia, chúng tôi có thể đã bị một đối thủ mới toanh nào đó cho ra rìa. Chi phí vận hành hàng tháng cho Adam Khoo Learning Technologies Group Quyết tắt là AQTLG vào khoảng 500.000 đô và thị trường Singapore chỉ chính khoảng 50% doanh thu và lợi nhuận. Nếu tôi không tập trung vào việc tung ra những khóa học mới như Quiet Academy, khóa học làm giàu, và Internet Marketing Academy, khóa học tiếp thị trên mạng, biết những quyển sách mới hay quyển một năm, luôn xem lại và thay đổi chiến lược, tiếp thị và phân phối như đánh vào thị trường trường học thì có lẽ IQ TLG đã không thể là người dẫn đầu thị trường về các hóa học phát triển bản thân ở châu Á. Nếu chúng tôi không liên tục phát triển, có lẽ một đối thủ nào đó đã bắt kịp và đẩy chúng tôi ra khỏi đường đua. Các chuyên nhân thành đạt hiểu rõ rằng, họ không thể giữ vững vị thế của mình nếu chỉ cho ra đời một loại sản phẩm với mẫu mã và chất lượng như nhau hết năm này qua năm khác. Công ty của bạn không thể giữ nguyên tầm vóc cũ mà chỉ có thể mở rộng hoặc thu hẹp Nguyên nhân là vì công ty của bạn là một tập hợp con trong một tập hợp lớn đang thay đổi từng ngày, vì thế nó cũng phải thay đổi theo. Yêu cầu của khách hàng không ngừng tăng lên, đối thủ cạnh tiến liên tục, thói quen làm việc của nhân viên cũng thay đổi. Như vậy, nếu cứ bổng phủ soạn lại, bạn sẽ không thể duy trì được vị thế hiện tại. Trong tư thế dẫm chân tại chỗ, công ty của bạn sẽ chết dần chết mòn và sớm muộn gì công bị thay thế hoặc bị thôn tính bởi một công ty khác tốt hơn trong ngành. Thế là bạn đã biết được ba yếu tố quan trọng làm nên cái gọi là tư duy kinh doanh. Chúng ta hãy chuyển sang tìm hiểu về những kỹ năng không thể thiếu trong kinh doanh. Kỹ năng kinh doanh, một điều tối quan trọng khác giúp bạn thành công trong việc xây dựng một doanh nghiệp là các kỹ năng kinh doanh. Có thể nói sở dĩ phần lớn các chủ doanh nghiệp thất bại trên 90% là vì đa số mọi người thành lập công ty mà không hề biết phải làm những gì để xây dựng và điều hành một công ty thông suốt. Đơn giản họ không có những kỹ năng cần thiết. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu vậy có sao họ lại mở công ty, điều gì khiến họ nghĩ mình có thể thành công? Điều nguy hiểm chết người đầu tiên là những giả thuyết họ đặt ra và đó là một tiền giả định đẹp đẽ. Ai nấy đều chắc mẩm rằng chỉ cần họ thông thạo cách làm trong lĩnh vực mà công ty kinh doanh thì họ ắt sẽ biết cách điều hành công ty kinh doanh trong lĩnh vực đó một cách ngon lành, trích dẫn lời nhận định của bậc thầy về kinh doanh Michael Gerber. Cụ thể nhiều người cho rằng, hãy biết nấu món phở là họ có thể làm chủ một tiệm bán phở và khiến cho khách tấp nập đến ăn, rằng chỉ cần bạn là người thầy dạy giỏi là bạn có thể điều hành một trung tâm đào tạo thành công. Tương tự chỉ cần biết các tóc là có thể quản lý một tiệm làm đầu. Thiết thay chẳng có gì diễn ra trong thực tế giống với phép giả định ấy cả. Biết bao nhiêu người vì tài nấu nướng của mình mà mở nhà hàng, anh ta có thể rất giỏi chế biến món ăn trong bếp, nhưng lại chẳng biết gì về tiếp thị, xây dựng thương hiệu, tuyển chọn, quản lý và huấn luyện nhân viên. Anh ta cũng chẳng hiểu mô tê gì về cách vận hành quản lý dòng tiền vào ra, công tác kế toán Thế là tài nó ăn không thể biến anh ta thành ông chủ một cửa hàng buôn may bán đắt như mong muốn hay như giả định của anh ta. Có một điều chắc chắn, anh ta sẽ bỏ phần lớn thời gian trong nhà bếp để thực hiện những việc như chọn thực phẩm, pha chế, nấu nướng, nêm nếm, bởi vì đó là những việc mà anh ta giỏi nhất. Kết quả anh ta không có đủ thời gian dành cho những khâu quan trọng không kém của một doanh nghiệp là tiếp thị, tài chính, phát triển thương hiệu, quản lý và dịch vụ khách hàng. Kể cả khi nhà hàng đông khách nhờ danh tiếng về tài nấu nướng của anh ta, thì chất lượng món ăn cũng sẽ mai một đi nhiều, vì anh ta không làm tốt khâu tuyển dụng và đào tạo thợ nấu chính. Chất lượng phục vụ không ổn định, sổ sách kế toán sai sót, vấn đề tiền bạc sẽ nảy sinh, tạo vấn đề với các nhân viên nữa. Cứ như thế, doanh thu sẽ sụt giảm, chi phí đầu vào tăng lên và công ty sẽ sập đổ nhanh chóng. Mất tranh mà tôi vừa phát ra vài nét là chuyện thường ngày ở huyện, xảy ra với phần lớn những người đã từng hành nghề chuyên về một kỹ năng nào đó như nấu ăn, làm tóc, kế toán, trồng răng. Họ bắt đầu một công ty chỉ để phát hiện ra rằng mình không có đủ kỹ năng để điều hành nó. Thật vậy, kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó mà bạn chọn để kinh doanh không hề đóng góp, hoặc nếu có cũng không đáng kể cho thành công của bạn trong lĩnh vực đó. Bạn không cần phải là nhà tạo mẫu tóc hay chuyên gia làm đẹp trước khi mở thẩm mỹ viện cho các bà các cô. Bạn không nhất thiết phải là đầu bếp trứ danh để thành công trong kinh doanh nhà hàng. Thực ra, nhiều khi không biết kiến thức chuyên môn lại tốt hơn. Tại sao vậy? Vì như thế bạn sẽ không cho mình là giỏi nhất mà bỏ công chiêu hiền đãi sĩ, thuê những người có kiến thức chuyên môn giỏi về làm việc cho mình. Bản thân bạn thì tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng Do việc phát triển kiến thức, kỹ năng cần thiết và quan trọng không kém cho sự thành công của một doanh nghiệp như tiếp thị, tài chính, quản lý và điều hành. Trong phần còn lại của quyển sách này, bạn sẽ được hướng dẫn cách thức phát triển các kỹ năng thiếu thiếu trong kinh doanh. Tóm lại có 6 kỹ năng kinh doanh quan trọng mà bạn phải phát triển bên cạnh kiến thức chuyên môn để xây dựng một công ty thành công và bền vững. Đó là 1. sáng tạo và cải tiến, 2 phát triển cơ cấu tổ chức công ty, 3, quản lý và phát triển nhân sự, 4, bán hàng và tiếp thị, 5, quản lý tiền bạc và 6, phát triển hệ thống hoạt động. Kỹ năng thứ nhất: sáng tạo và cải tiến. Trong khi sáng tạo là một phẩm trù về tư duy, nó cũng đồng thời là một kỹ năng mà bạn cần có. Bạn phải nắm được kỹ năng sáng tạo để tạo dựng tầm nhìn cho công ty. Và nghĩ ra những phương thức độc đáo trong kinh doanh, đó là những điểm sẽ đem lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trên thương trường. Bạn cũng cần có những biện pháp cải tiến đổi mới để liên tục làm mới hệ thống sản phẩm và dịch vụ của bạn. Có như thế mới mong duy trì được mức độ tăng trưởng và vị thế trên thương trường. Bạn sẽ học được kỹ năng này trong chương 3. Kỹ năng thứ 2 Phát triển cơ cấu tổ chức công ty Tiếp đó bạn cần biết làm thế nào để tổ chức các bộ phận trong công ty một cách hợp lý và bố trí nhân sự vào những vị trí phù hợp. Bất cứ một công ty nào muốn thành công cũng cần phải có một cơ cấu hợp lý để chạy chương trình cho thông suốt. Giống như một chiếc xe hơi, các bộ phận từ con ốc nhỏ đến động cơ đều phải được đặt vào đúng chỗ để máy chạy tốt. Bạn cũng cần biết cách bố trí sao cho tất cả các bộ phận như sản xuất, tiếp thị, tổ chức và tài chính của công ty Hợp hợp với nhau một cách tốt nhất để bổ sung cho nhau chứ không phải trùng lặp hoặc cản trở lẫn nhau. Bạn sẽ học được những điều này trong chương 4. Kỹ năng thứ 3, quản lý và phát triển nhân sự. Một kỹ năng không kém phần quan trọng khác là bạn cần biết cách quản lý con người sao cho lực lượng lao động của bạn là một đội ngũ làm việc hiệu quả nhất. Con người là thứ tài sản quý giá nhất. Nắm được kỹ năng này là cơ sở cho bạn tạo ra một doanh nghiệp có thể kiếm về hàng triệu đô và mở rộng trên phạm vi toàn thế giới. Trong chương này bạn sẽ biết được rằng, một công ty chỉ thành công khi có những con người làm việc cho nó. Nhiều người có thể làm việc một mình rất tốt nhưng lại không nắm được cách thức tập hợp, xây dựng và mở rộng đội ngũ làm việc. Vì thế công ty của họ cũng chỉ phát triển lên đến một mức nào đó và không thể lớn lên được. Kỹ năng thứ tư: Bán hàng và tiếp thị. Trên đời có rất nhiều người cảm thấy khó khăn mỗi khi làm công tác bán hàng và tiếp thị, họ cảm thấy ngại ngùng khi phải đề nghị người khác trả tiền cho dịch vụ hay sản phẩm của mình. Điều này đặc biệt đúng với những người có nhiều bằng cấp hoặc nhiều chữ. Họ cho rằng chỉ những công việc trí tuệ mới là cao cấp, còn công việc bán hàng là thấp kém chỉ dành cho những người ít chữ. Tuy vậy, nếu có một điều mà tôi biết rõ nhất trong quá trình kinh doanh và huấn luyện doanh nhân của mình thì điều đó là, nếu bạn không biết bán hàng và tiếp thị bạn sẽ không bao giờ thành công trong kinh doanh. Tương tự, không phải công ty nào có sản phẩm tốt nhất cũng sẽ thành công trong thương trường. Thời của hữu xạ tự nhiên hương đã qua lâu rồi. Bên cạnh chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, công ty nào có chiến lược bán hàng tiếp thị thương hiệu và khuyến mãi tốt hơn sẽ vượt lên trước. IBM trở thành công ty máy tính thành công nhất trên thế giới không phải vì máy tính của họ tốt nhất, mà bởi vì người sáng lập IBM Tom Quatson là người bán hàng ngoại hạng, ông đã thành công trong xây dựng đội ngũ bán hàng hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. McDonald's không bán ra loại hamburger ngon nhất, nhưng họ bỏ xa Pilgrim phía sau. Bánh của Pilgrim được đánh giá là ngon hơn bởi vì McDonald's có Ray Crock, một người bán hàng siêu đẳng và ông đã thành công trong việc truyền lại kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên. Với tư cách là chủ công ty, Hay tổng giám đốc, bạn phải thích bán hàng và giỏi bán hàng, nói rộng ra, điều đó có nghĩa là bạn phải có khả năng bán tầm nhìn của mình cho nhân viên, bán hình ảnh công ty cho các nhà đầu tư, bán thương hiệu cho khách hàng và bán ý tưởng cho cấp quản lý của mình. Bạn sẽ học cách để trở thành chuyên gia tiếp thị và bán hàng trong chương 5 và 6. Kỹ năng thứ 5 mà bạn phải nắm chắc là kỹ năng quản lý tiền bạc. Trong thực tế, nhiều ông chủ xem thường kỹ năng này, nhưng đó lại là một sai lầm cơ bản dẫn đến những thất bại thảm hại. Một lần tôi tư vấn cho một cô giáo viên làm chủ một trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ. Công ty của cô gặp nhiều vấn đề về tài chính. Khi tôi khuyên cô cần học cách theo dõi thu chi, công nợ và tỷ lợi nhuận hàng tuần, cô nói rằng cô không có hứng thú với những con số. Đam mê của cô là dạy tiếng Anh và cô không muốn mang tiếng là chạy theo đồng tiền thế là tôi chẳng cần ấp mở làm gì, tôi nói thẳng, nếu cô chỉ muốn dạy học mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, tốt nhất cô nên kiếm một chân gõ đầu trẻ. Một khi bạn quyết định làm chủ công ty, điều đó có nghĩa là bạn phải bỏ một phần lớn thời gian của mình quan tâm đến những con số. Trong khi đa số mọi người làm kinh doanh là vì đam mê chứ không phải vì tiền, thì tiền vẫn là thứ mà bạn không thể bỏ qua. Tôi biết nhiều chủ công ty quanh năm tối mắt tối mũi phục vụ khách hàng và quản lý nhân viên mà không nhận ra rằng họ đang làm ăn thua lỗ. Chỉ đến lúc kết toán sổ sách họ mới ngã ngửa người ra khi thấy tiền bị mất, hoặc một tình huống quen thuộc khác, tiền họ kiếm được chỉ trên giấy tờ chứ không có trong tài khoản, bởi vì họ xem nhẹ khâu kiểm tra sổ sách, kho bãi và theo dõi công nợ. Dù là trường hợp nào thì cũng chỉ có một kết thúc là phá sản. Đó là lý do tại sao tôi dành cả chương 8 vào việc chia sẻ với bạn cách thức quản lý tiền bạc cho công ty và làm sao để được đền bù xứng đáng cho thời gian đam mê và công sức của bạn. Kỹ năng thứ 6 là phát triển hệ thống hoạt động. Cuối cùng, để xây dựng công ty thành công có quy mô lớn và có chân rễ ở những vùng miền hay quốc gia khác bạn phải có kỹ năng xây dựng hệ thống hoạt động sao cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể được sao chép một cách đồng nhất và phát triển ở nhiều nơi. Điều khiến những công ty như McDonald's thành công đến vậy là vì người sáng lập Ray Kroc đã xây dựng một hệ thống vận hành rất tốt, khiến cho tất cả các cửa hàng của McDonald's dù ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh cũng cung cấp một chất lượng dịch vụ thống nhất hiệu quả như nhau. Ghé vào bất cứ cửa hàng McDonald's nào Bạn cũng sẽ chứng kiến cảnh nhân viên đón chào niềm nở, cách làm khoai tây chiên trong cùng một thời lượng và cách bài trí giống nhau. Công ty của bạn chỉ thành công khi bạn có thể xây dựng được một công thức hoặc hệ thống cho phép doanh nghiệp của mình tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng như nhau. Cho dù với tư cách là chủ, bạn có tham gia vào quá trình vận hành ấy hay không, bằng cách này, công ty có thể mở rộng phạm vi hoạt động ra những vùng khác và nước khác thực hiện cái mà chúng ta có thể hiểu là nhân rộng quy mô hiệu quả. Ngay cả khi những nhân viên chủ chốt của bạn ra đi, chắc chắn sẽ có lúc như vậy, công ty của bạn vẫn tiếp tục hoạt động, cung cấp cho công chúng cùng một chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Bạn có nhất thiết phải hội đủ 6 kỹ năng này không? Liệu một người có thể sở hữu tất cả những kỹ năng này không? Cũng có một ít người giỏi tất cả những kỹ năng đó. Tuy vậy trong thực tế, đa số chỉ mạnh về một số mặt nào đó và bạn đừng e ngại khi bạn thuộc vào số đó. Những người thông minh nhận ra rằng, họ không nhất thiết phải biết tất cả mọi thứ trên đời, những gì mà họ còn yếu và thiếu thì họ tìm cách đứng trên vai những người khổng lồ, tức là hợp tác hoặc thuê những người giỏi nhất trong những lĩnh vực mà họ yếu về làm cho mình. Ví dụ sở trường của tôi chính là khả năng sáng tạo, bán hàng và tiếp thị cũng như những kỹ năng chuyên môn trong việc huấn luyện và thiết kế các khóa học, tôi biết rằng để IQLTG thành công và bền vững, tôi cần người có thế mạnh quản lý phát triển mô hình và hệ thống. Đó là lý do tại sao tôi chọn Patrick Teal, người rất giỏi những kỹ năng này, trở thành đối tác của tôi và CEO của công ty. Với sức mạnh cộng hưởng của chúng tôi, IQLTG đã tiến nhanh và vững chắc. Microsoft thành công vượt bậc. Như vậy, Cũng là nhờ lý do tương tự, điểm mạnh của Bill Gates nằm ở khả năng liên tục tạo ra những công nghệ đột phá trong phần mềm cải tiến, và tạo ra tầm nhìn sáng tạo truyền cảm hứng cho nhân viên. Vì vậy, vai trò của ông trong công ty là chủ tịch và trưởng bộ phận thiết kế phần mềm. Từ những ngày đầu, Gates đã biết rằng, để tầm nhìn của công ty có thể trở thành hiện thực, ông cần một cộng sự mạnh về quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh và quản lý tiền. Và Steve Bannmer, CEO của Microsoft đã thực hiện vai trò này một cách xuất sắc. Chắc bạn đã từng nghe nói tới cái tên Walt Disney, một trong những công ty giải trí lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Không có gì phải nghi ngờ, khả năng sáng tạo thiên bẩm đã giúp Walt Disney cho ra đời những nhân vật huyền thoại sống mãi với thời gian như chuột Mickey và vịt Donald. Nhưng đó là thời điểm ban đầu Sau này công ty nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền hơn với những bộ phim truyền hình và công viên Disneyland. Ngày nay tập đoàn Walt Disney trị giá 63 tỷ đô. Bạn có nghĩ là Walt Disney hội đủ tất cả những kỹ năng cần thiết để xây dựng công ty thành công vượt bậc như vậy không? Không hề, thật ra tuy vượt trội về khả năng sáng tạo, Walt Disney lại thiếu đi kỹ năng quản lý, kiến thức tài chính và phát triển hệ thống. Quan Disney lại thiếu đi kỹ năng quản lý, kiến thức tài chính và phát triển hệ thống cần thiết để điều hành công ty. Đó cũng là lý do tại sao trong lịch sử, Quan Disney đã trải qua 12 lần gần phá sản rồi lại vực dậy. Chính Chris Disney, anh trai của Quan Disney, là người bù đắp những kỹ năng mà Quan thiếu để trở thành bộ đôi thành công nhất trong lịch sử. Điều bạn cần là hiểu rõ xem mình có những kỹ năng gì và còn thiếu những kỹ năng gì. Khi ấy bạn sẽ biết mình cần học thêm và bổ sung những kỹ năng nào, tìm cộng sự mạnh về những kỹ năng mà mình chưa có hoặc còn yếu. Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá cách khởi đầu bằng cách đi tìm những ý tưởng triều đô.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 Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, quận 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website: www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc vui quý thông.